Không lâu sau, từ một bên của ngọn núi xuất hiện một nam tử chậm rãi đi tới. Người này khoảng độ 40 tuổi, khuôn mặt vàng vọt, chính là vị tu sĩ khi ở đại điện nhìn cực âm sợ sệt như sợ hổ vậy. Lúc này hắn đội cái nón hình dạng kỳ lạ màu xanh biếc, tay cầm một cái bát ngọc màu trắng, tại địa phương khốc liệt như thế này mà trên thân vẫn lờ mờ phát ra hàn khí, có thể thấy được vật này chẳng phải là tầm thường. Người này vừa mới đi lên trên đỉnh núi, vẻ mặt liền mang vẻ cảnh giác, không ngừng nhìn ngó xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi thấy bốn phía vẫn vắng tạch và ngắt, không có gì kỳ lạ, vẻ mặt cẩn thận lại tăng thêm ba phần. Trước đó không lâu, hắn từ xa đã nhìn thấy trên ngọn núi hình như có một bốn người lóe lên. Bây giờ đến nơi này lại chẳng thấy tung tích đâu, khiến cho hắn càng cẩn thận. Lạnh lùng nhìn quanh thêm lần nữa, rồi chẳng mở miệng nói gì, lấy hai ngón tay đưa vào trong bát, sau đó đột nhiên rút ra, một đạo bạch quang xuất hiện, hóa thành một đạo cầu vòng xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. "Đi." Nam tử mặt vàng bất quyết trong miệng khẽ hô lên. Một tiếng nổ vang lên, bạch quang sau một trận rung động liền nổ tung, biến thành từng điểm tinh quang giống như tiên nữ rắc hoa, đem Phương Viên vài chục trượng Bao Phủ vào trong. Bạch quang rơi vào đâu thì mặt đất đỏ hồng ở phía dưới liền ngưng kết thành một tầng băng lạnh, nhưng bốn phía xung quanh vẫn không có điều gì dị thường xuất hiện. Nam tử thấy vậy trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, hắn cúi đầu suy nghĩ, trong lòng không nghĩ rằng là mình lúc trước hoa mắt nên đem việc này quăng ra khỏi trí óc. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía sa mạc. Địa phương này thật sự quá tàm ông. Nam tử một bên xem xét, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói cũng có chút trù trừ. Tuy nhiên hắn chỉ suy ngẫm trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó phất tay áo, một đạo hồng quang bắn ra đáp xuống mặt đất. Sau khi hào quang biến mất, một con linh thú nhỏ màu đỏ giống như hồ ly xuất hiện tại chỗ đó. Ngón tay nam tử bắn ra một viên dược hoàng màu xanh biếc. Tiểu thú hé miệng nuốt dược hoàng vào, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Đi! tu sĩ mặt vàng không khách khí, chỉ vì phương hướng sa mạc ra lệnh cho tiểu thú Tiểu thú lúc này động thân, hóa thành một đạo hồng quang bay xuống chân núi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau một khoảng thời gian, nó đã xâm nhập vào trong sa mạc được khoảng chục trượng và bình yên quay trở về. Không có hiện tượng dị thường nào phát sinh, dường như hắc sa mạc này ngoài trường màu sắc, những cái khác đều giống như sa mạc bình thường. Sắc mặt nam tử kia lộ xuất vẻ kinh ngạc, hiển nhiên kết quả kia thực sự là ngoài ý muốn. Hắn vốn nghĩ rằng hồng ly thú kia sẽ bị tiêu diệt, dù sao nó cũng chỉ là một loại linh thú phổ thông cấp 1 ngoại trừ hành động lanh lẹ, khủ giá cực kỳ nhạy bén, thì không còn chức năng lợi hại nào khác nữa. nếu bị chết thì hắn chẳng đau lòng một chút nào. hắn nhíu mày, chậm chậm nhìn tiểu thú từ trong sa mạc quay về, sau đó mới hừ một tiếng, thu nó trở về trong tay áo của mình. nhưng lần này hắn chỉ chờ một lát, hai chân khẽ động, lập tức hạ sơn cẩn thận đi về phía sa mạc. hắn không biết khi mình vừa xuống núi, thì hàng lạp xuất hiện từ đỉnh núi. Mặc dù vừa rồi nam tử mặt vàng thi pháp tìm kiếm những vết thuật ẩn thân từ công pháp vô danh kia, cộng với việc thi triển la yên bộ, hắn rất dễ dàng tránh thoát khỏi sự công kích của đối phương, khiến cho nam tử kia không thể phát hiện. Mà Hàn Lập rất tự tin cho dù đối phương là tu sĩ kết đang trung kỳ, nhưng chỉ cần tới gần và đồng loạt phóng ra thanh trúc phong vân kiếm, tuyệt đối có thể một kích giết chết, khiến cho đối phương hồn phi phách tán. Điều này cũng khiến cho Hàn Lập do dự hơn nửa ngày, không biết nên giết đi đoạt lấy hai kiện bảo vật không tầm thường kia, hay là để cho đối phương đi trước dò đường giúp mình sau khi đối phương để cho tiểu thú tham gia một vòng trên sa mạc mà không xuất hiện điều gì, thì hàng lập đã hoàn toàn bỏ đi ý định ra tay mà để cho nam tử kia đi trước mở đường, vì hắn tuyệt đối không tin thác sa mạc này một chút nguy hiểm cũng không có. đồng thời hắn đã có bạch tay bội, hàng băng châu, hai thứ này cũng đủ giúp hắn tị hỏa, không quá cần vào bảo vật của đối phương. nam tử mặt vàng không có chút phát hiện nào đối với việc hàng lập tự nhiên xuất hiện ở sau lưng, cuối cùng cũng đạp lên những hạt cát màu đen, đi vào sa mạc quỷ dị. một trường, hai trường, thân xác nam tử ngày càng khẩn trương. Sớm đã dùng cái nón phóng xuất ra một tầng hộ tráo màu xanh, đem toàn thân bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng khi hắn đi vào sa mạc được khoảng 800 trượng vẫn không có gì xảy ra, lúc này nam tử mới buông lỏng tinh thần một chút, yên tâm hơn rất nhiều. Chiếu theo lẽ thường thì khi đã xâm nhập sâu như vậy, nếu có gì nguy hiểm thì phải xuất hiện sớm rồi. Hàng lập ở phía sau, nhìn thân ảnh dần dần nhỏ lại của nam tử kia, vẻ mặt lộ xuất nét kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thực sự đoán sai? Hắc sa mạc này nhìn thì cực kỳ kinh người, nhưng trên thực tế lại không có vấn đề gì sớm biết như vậy thì hắn đã xuất thủ giết chết người này, đoạt lấy hai kiện bảo vật kia. trong lòng Hàn Lập có chút hối hận, nhưng lúc này ở xa xa đột nhiên xảy ra kinh biến. khi nam tử mặc vàng đang bước cao bước thấp đi tới thì bỗng nhiên vô số hạt cát màu đen bay lên, chúng lơ lửng trên không trung bao vây lấy hắn. từng đoàn u quang tán phát ra, vô thành vô tức có vẻ vô cùng quỷ dị. nam tử cũng là người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lập tức đem bát ngọc quăng lên bầu trời, một bản bạch quang từ trong bắn ra, tăng thêm một tầng hỗn ác ở bên ngoài. Nhưng lúc này những hạt các màu đen kia trong nháy mắt đã hóa thành vô số tiểu trùng có cánh khi thế long trời lở đất hướng phía nam tử kia đang tràn ngập vẻ sợ hãi nam tử gầm lên một tiếng bạch quang đại thịnh vô số băng thuẫn to bằng bàn tay xuất hiện chung quanh tiếp theo nhanh chóng xoay tròn hình thành đến một bạch vụ cự phong bao phủ hắn vào bên trong giờ phút này hắn đã nhìn rõ chân diện mục của bọn tiểu trùng kia đó chính là một loại kiến bay đen thui lùi số lượng khoảng trên vạn con quá sức dọa người nam tử mặt vàng nhanh chóng suy nghĩ Liều mạng nhớ lại cái bọn tiểu trùng này rút cuộc là loại gì, đồng thời có nhược điểm nào Nhưng không chờ đến lúc hắn nghĩ ra thì bọn chúng đã tấn công lên cự phong bảo vệ do băng thuẫn hóa thành Âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, tất cả kiến bay đều bị dội ngược trở lại bắn ra xa hơn chục trượng. Nam tử thấy vậy trong lòng yên tâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng Nhưng một lát sau sắc mặt vui mừng kia bỗng ngưng trệ Bởi vì bọn kiến bay kia sau khi lăn lộn té ngã mấy vòng liền đập đập cánh phóng tới một chút bị thương cũng chẳng có Điều này khiến cho hắn kinh hoảng, sau đó hắn không chút do dự khoát tay, một thanh phi đao màu xám bay ra, hóa thành một đạo hào quang dài khoảng một trượng, hung hăng chém tới đám kiến bay. Phi đao vừa mới thoát ra khỏi cụ phong bảo vệ thì gần vạn con kiến bay ong ong một tiếng ùng ùng kéo lên. Mặc cho phi đao đi cuồng chém xuống, nhưng bọn chúng vẫn không hề bị thương, ngược lại trong nháy mắt đã bám lấy phi đao, Bao vây nó vào trong. Nam tử mặt vàng cực kỳ kinh hãi, Đang muốn thu hồi pháp bảo nhưng đã quá muộn. Phi đao sau mấy lần lóe lên hào quang, liền bị đám kiến bay phá hủy mồm ngừng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệt. Pháp bảo liên quan tới tâm thần bị hủy đi, khiến cho hắn nguyên khí đại thương. Hắn không dám chờ chờ nữa, mà vội vàng thúc giục cự phong bảo hộ chạy như điên. Chỉ cần thoát ra khỏi sa mạc, hắn chưa chắc sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng lúc này bọn kiến bay sau khi thu phệ hoàn toàn phi đau liền đứng yên một chỗ, không truy đuổi hắn mà thực hiện một cử động khiến cho người ta cứng lưỡi há hốc mồm. Chúng trong phút chốc đã tụ tập lại một chỗ. Sau khi hát quan lé lên, liền hóa thành một thanh trường mâu dài khoảng một trượng. Trong âm thanh thê lệ chối tay, trường mâu phá không mà vọt tới. Nam tử mặt vàng cực kỳ kinh hải, vội và vàng xuất ra linh lực khiến cho cụ phong bảo vệ mạnh mẽ thêm ba phần. Trường mâu liền nhập vào bên trong đó. Trường mâu lóe lên rồi biến mất, xuyên thủng vòng bảo vệ, ngọn màu sắc bén toàn thân trường mâu đều loang lỗ những vết máu đỏ tươi. Cường Lộc trùng nháy mắt ngừng lại, bên trong lộ ra một nam tử mặt vàng, thân hình sững lại đứng ở tại chỗ, vòng bảo hộ màu xanh biếc và băng thuần đã không còn nữa. Chỗ trái tim trong ngực có một lỗ xuyên suốt Quanh miệng vết thương bị đốt cháy một mảng đen thui Giống như bị nướng chín vậy Nam tử cúi đầu nhìn bộ ngực Không kiềm nổi lấy tay sờ soạn một cái vẻ mặt kinh ngạc Bộ dáng dừa như có chút không thể tin nổi Nhưng lúc này trường mau đen thui kia một lần nữa biến thành hát quang, Không chút khách khí điên cuồng lao vào Nam tử Ném hắn xuống đất Trầm nhảy mắt đem hoàn toàn bao phủ thân hình của hắn Nam tử kêu thảm thiết mấy tiếng Sau đó hoàn toàn im bặt một lúc lâu sau, đám hắc khí bay lên không, trở về địa phương lúc đầu, rơi xuống, hòa nhập vào hắc sa mạc như những hạt cát bình thường. Mà tại nơi nam tử ngã xuống bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nhìn một màn từ đầu đến cuối này, hàng lập đứng ở trên ngọn đồi nhỏ xa xa nhìn xem nhất thời mà sững sờ, trong lòng khiếp sợ thân sắc có chút cổ quái. Đó là thí quả kiến, không sai, thật không nghĩ tới chỗ này lại nhìn thấy nó. Hàng lập thấp giọng lẩm bẩm tự nói với chính mình khi loại kiến này vừa xuất hiện, thì hàng Lập chưa nhận ra ngay lời lệnh của phi trùng. nhưng khi chúng nó không sợ hãi công kích pháp bảo phi đao mà tu sĩ mạt vàng xuất ra, đến cuối cùng lại ngưng tụ thành một thanh trường mâu, thì hắn mới nhận ra đó chính là thiết hỏa kiến. dù sao loại linh trùng kiến cánh tại tu chân giới không ít, ngoại hình chúng nó gần như không khác nhau lắm. nếu không phải là tu sĩ chuyên môn huấn luyện trùng thuật, đại đa số mọi người đều sẽ không nhận ra sự khác biệt nhau giữa chúng nó. trên thực tế, sự bất đồng về năng lực và mức độ đáng sợ giữa các loại linh trùng cánh kiến thì thực sự khác xa nhau. Nên trùng kiến cánh thì ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ dựa vào pháp bảo bình thường có thể dễ dàng đánh bật chúng ra. Nhưng đám kiến cánh lợi hại này thì tu sĩ kết đăng kỳ khi thấy chúng phải chau mày, tránh xa ba thước. Mà loại này được xếp hạng thứ 37 tại kỳ trùng bản là một trong vài loại phi trùng lợi hại. Trừ thiên tinh kiến được xếp thứ 9 trong truyền thuyết, có lẽ chỉ có loại thiết hỏa kiến này là đáng sợ nhất. Bởi vì đau thương đối với chúng không ăn thua, hơn nữa đại bộ phận đều không sợ hãi công kích pháp thuật. Ngoài pháp thuật thủy thuộc tính, cùng trung cấp băng thuộc tính và những thuộc tính pháp thuật khác có thể tạo sát thương cho chúng. Chúng cũng với phệ kim trùng đều có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng về phương diện ngăn cản công kích trực tiếp của pháp bảo còn cao hơn phệ kim trùng một bậc. Đương nhiên, chúng nó không có bản lãnh cắn nút linh được như phệ kim trùng, nhưng tương ứng lại có khả năng phun ra lửa nóng màu đen và năng lực quần thể biến hình đáng sợ. Sở hữu năng lực đó, quần thể thiết hỏa kiến theo cách nào đó có thể tùy ý biến hóa thành pháp bảo hỏa thuộc tính, bằng vào công kích mạnh mẽ của bọn chúng những pháp bảo và pháp thuật phòng ngự bình thường căn bản không có cách nào ngăn cản được nam tử mặt vàng chết thảm cũng không có gì quan uổng thiến hỏa kiến mặc dù không giống như phệ kim trùng là loại linh trùng đã tuyệt tích nhưng tại tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy hơn nữa cho dù là người ngẫu nhiên bắt gặp nhiều lắm là quần thể vài trăm đến vài ngàn con mà thôi đó là vì hoàn cảnh sống của thiến hỏa kiến cực kỳ hạ khắc chẳng những cần vùng nhiệt độ cao hơn nữa phụ cận phải có lượng lớn quặng đồng sắt khi đó mới có khả năng sinh tồn Nếu rời khỏi nơi này, thiết hỏa kiến liền nhanh chóng suy yếu, không bao lâu sau năng lực đặc thù sẽ mất sạch, trở nên bình thường như các loại côn trùng khác, hoặc không kém là bao. Về điểm này, tu sĩ nếu sử dụng thiết hỏa kiến, đa số người sẽ tạo ra hoặc tìm kiếm môi trường sống tương tự tiến hành nuôi dưỡng ấu trùng, cũng không hoàn toàn nắm chắc. Nhưng loại hạn chế chí mạng này làm cho tu sĩ có ý định cũng chỉ có thể thất vọng. Bất luận là thiết hỏa kiến hoang dã hay là được nuôi nấng hàng ngày, căn bản là không thể nhận chủ. Khi một vài người muốn sử dụng các loại nghi thức nhận chủ khống chế chúng, thì đám thiết hỏa kiến đều tự nổ, không có trường hợp cá biệt. điều này làm cho một số tu sĩ ôm mộng thất bại. về phần nguyên nhân cụ thể, một số người lại cho rằng phi trùng này tính cách cương liệt, không muốn bị người ta khống chế. số khác lại nói vấn đề này có liên quan tới thể chất của thiết hỏa kiến, vân vân. dĩ nhiên những điều liên quan tới thiết hỏa kiến này, không kể ở khu thiên nam tại Loạn tinh hải, chắc hẳn hiếm có người biết. bởi vì gần ngàn năm qua, rất ít người thấy thiết hỏa kiến và quy mô quần thể của chúng ngày càng nhỏ dần, được cho rằng đang dần dần tuyệt tích lúc này hàng lập nhìn hắc sa mạc trong đầu nghĩ tới tư liệu về thiết hỏa kiến có chút ngơ ngác xuất thần. xem ra thiết hỏa kiến chính là cái bẫy tự nhiên tại nơi này mặc dù không biết sa mạc rốt cuộc có bao nhiêu quần thể giống như vừa rồi tu sĩ mặt vàng kia mới vừa bước vào sa mạc mấy trăm trượng liền đụng phải một đám tại nơi này chắc hẳn là không ít rồi nói không chừng cũng có khả năng tại địa phương này tồn tại những quần thể kiến cực lớn nghĩ tới đây cho dù là hàng lập cũng không khỏi lạnh lưng hắn vội vã dùng thần thức quét qua mấy cái túi trữ vật trên người một lần Phù lục bậc trung băng hệ và thủy thuộc tính hắn có vài cái, có lẽ cũng có khả năng chống đỡ được 2 đến 3 đám thiết hỏa kiến cùng một lúc. Nhưng dùng mấy cái phù lục này muốn đi xuyên qua toàn bộ hắc sa mạc thì thực sự là vọng tưởng. Tuy nhiên, khi Hàn Lập nhìn xuống túi đựng phệ kim trùng, trong lòng có chút chấn động. Chẳng biết dùng phệ kim trùng đối phó với thiết hỏa kiến có hữu hiệu hay không. Dù sao phệ kim trùng bài danh đứng trên thiết hỏa kiến, hơn nữa số lượng lại đông đảo hơn. Nghĩ đến đám thiết hỏa kiến này, màu sắc bên ngoài cũng chưa có tiến hóa thành hắc kim như trong truyền thuyết, hẳn là đồng dạng với phệ kim trùng bước vào nửa thời kỳ thành thục. Vậy thì có thể hoàn toàn dùng phệ kim trùng thử một lần. Ý niệm này nhất thời nghĩ ra trong đầu, trong lòng Hàn Lập Sinh ra cảm giác phấn khích. Hắn miễn cưỡng kiềm chế tâm tình, tựa suy nghĩ một hồi, cảm giác không có vấn đề gì, quyết tâm dùng phương thức vừa nghĩ ra thử một chút đối với đám thiết hỏa kiến kia. Cho dù phệ kim trùng không đối phó được với chúng nó, hắn cũng còn có phù lục trung giai để tự bảo vệ, cũng không có gì đáng ngại mà rời khỏi sa mạc vì vậy trên mặt hàng lập ngưng trọng, xoay người trực tiếp chỉ theo hướng hát sa mạc ngoài đi tới. trong chốc lát, sau khi đi đến chỗ tiếp giáp với sa mạc, hàng lập liền dừng lại. hắn nhìn cát đen trên mặt đất, hai con mắt hiếp lại. đột nhiên hắn cúi người, bóc một ít cát hát sa mạc vào tay, ngưng thần chú ý nhìn qua. một lát sau, hàng lập hừ lạnh một tiếng. đột nhiên hàng quan giật lóe, nắm ngón tay dùng sức bóp chặt, sau đó chậm rãi buông ra. nhìn kết quả trong lòng bàn tay, không khỏi có chút ngạc nhiên. hát sa mạc thì ra có chứa một ít quặng hát thiết. Khói miệng Hàng Lập một tư tự diễu, chậm rãi lẩm bẩm. Có điều có thể thu nhập cái quặng hắc thiết này biến thành một sa mạc rộng lớn như thế này, nằm đó chủ nhân của Hư Thiên Điện quả thật là phi thường chịu chơi rồi nha. Sau một hồi suy nghĩ, Hàng Lập có chút cảm khái. Khi hắn ném nắm cát trong tay đi, đứng dậy hiện tại trời đã vào giờ tí, bỗng nhiên chân mày nhíu lại. Tiếp theo vỗ khẽ vào linh tê phối ở thác lưng, một màn hào quang xuất hiện bao phủ thân hình. Vừa rồi Bởi vì tránh né tu sĩ mặt vàng kia nên hắn bất đắc dĩ phải kiềm chế hiệu quả của Ngọc Bội Tị Hỏa, hoàn toàn chỉ dựa vào tu vi của bản thân để kháng cự tới lúc này. Hôm nay tới Hắc Sa Mạc này, hơi nóng bốc lên đập vào mặt hắn làm cho đại não của hắn có chút choáng váng, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng cả kinh, vội vàng lần nữa vận dụng linh tê phối. Lúc này không phải là lúc tiết kiệm khí lực nữa, Hàn Lập không chần chờ gì nữa, nhìn qua chỗ địa phương mà quần thể thiết hỏa kiến tồn tại cẩn thận đi tới. Đi lại trên Hắc Sa Mạc này thật có chút khó chịu các chi trường nóng vô cùng không khí bốn phía thì như thiêu đốt cho dù đồng thời sử dụng linh tây phối cùng với ít hỏa bảo y vẫn làm cho hạng lập có cảm giác hít thở khó khăn dường như còn nóng hơn vài phần so với đi qua đoạn đường đầy dung nham ngày hôm qua đi được khoảng cách 30 mươi trượng hạng lập thở dài một hơi thò tay vào túi trữ vật một hạt châu ôn nhuận xuất hiện trong tay hắn không do dự rót vào trong đó một chút linh lực bạch quang chật lé một luồng hàn khí bên trong hạt châu tỏa ra hạng lập ngay lập tức cảm giác mát lạnh dễ chịu không khỏi có chút sảng khoái, bước chân cũng nhanh hẳn lên. Đồng thời sử dụng linh tê phối và hàng băng châu Đã làm cho pháp lực tiêu hao đại tăng, phải vượt qua hắc sa mạc kia càng sớm càng tốt mà thôi. Khi hàng lập cách địa phương thiết hỏa kiến khoảng 50-60 trượng thì liền dừng lại, cẩn thận xem xét qua một lần. Hồi lâu sau hàng lập khẽ lắc đầu. Để tránh sự phục kích của đám thiết hỏa kiến và phân biệt vùng cát đen phụ cận thì cực kỳ khó khăn, hàng lập lập tức dùng thần thức dò xét qua vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng, linh khí dao động của đám kiến như có như không. Phản phất như trời sinh của thuật thù liễm khí tức cao minh. Xem ra muốn dụng phương pháp thần thức mở rộng phạm vi tra xét là không thể thực hiện, chỉ có thể dụng phệ kim trùng thử một lần. Hàn Lập thần sắc ngưng trọng hai tay vung lên, vô số linh thú từ trong người hắn bay lên, trôi nổi giữa không trung, sau đó hai tay bắt pháp quyết, đồng thời mở rộng miệng túi ra, biến thành một đám mây kim ngân xoay quanh bầu trời, sáng lạn dị thường. Đi. Hàn Lập liếc mắt nhìn bầy kim ngân sắc trùng, tâm lý tự tin thêm vài phần chỉ tay về phía cách đó không xa, miệng khẽ nói: nếu chỉ nói về số lượng thì phệ kim trùng này không thể so với bầy thiết hỏa kiến vừa rồi. ông một tiếng, vân hạ sáng lấp lánh nhanh chóng phiêu phù hướng về phía trước, ao ạt hạ xuống đất. nhưng không đợi chúng nó rơi xuống, hắc sắc trùng vân đột nhiên bay lên nghe đón đợi quân phệ kim trùng. tại không gian tiếp xúc của hai bầy trùng vân nhấp nhóáng lên một mảng hắc quang, từng mảng lớn hỏa diễm u ám từ bầy kiến phun ra, không chút khách khí bao quanh phệ kim trùng hiển nhiên bầy kiến biết phải kim trùng đáng sợ nên bọn chúng sử dụng thiên phú điều khiển lửa trước tiên nếu là loài côn trùng khác mà bị hỏa diễm này thiêu đốt thì cho dù không hoàn toàn tiêu diệt thì cũng tổn thương trầm trọng nhưng phải kim trùng vẫn bình an vô sự dưới hắc sắc hỏa diễm ngược lại trong nháy mắt đã nuốt hết hỏa sạch sẽ sau đó vọt thẳng đến bầy kiến hai loại màu sắc hoa trộn hung hăng đánh lẫn nhau cắn xé hòa lẫn thành một khối phát ra những âm thanh chói tai vô số trùng thi rơi xuống trong đó hắc sắc chiếm đại đa số mà kim sắc chỉ thừa thớt cực kỳ đám phệ kim trùng trong nháy mắt đã chiếm thượng phong, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn lớn ác đối phương. Thiết hỏa kiến cũng đã nhận ra không ổn, Những con còn sót lại sau khi phát ra tiếng âm thanh yếu ớt, đột nhiên tụ tập cùng nhau biến thành một mũi tên đen sì. Tiếp theo, giả vợ lao ra chặn đám phệ kim trùng nhưng rồi liền bỏ chạy. Ngay lúc này thì có một đạo thanh sắc kiếm quang chói mắt từ trên trời như cầu vòng chém thẳng vào mũi tên. Mũi tên rung rẩy một trận, tốc độ có chút giảm xuống chỉ cần trì hoãn một chút thời gian, bầy phệ kim trùng đã ùa lên gắt gao bao quanh mũi tên vào bên trong. Trầm nháy mắt, hắc sắc bị bao phủ trong kim ngân mềm mông. khi đám côn trùng tản ra thì đã không thấy bóng dáng mũi tên nữa. lúc này hàng lập mới chậm rãi đi tới. hắn bình tĩnh lặng yên nhìn trùng thi trên mặt đất chìm vào suy nghĩ một lúc lâu. phệ kim trùng chết không nhiều lắm, chỉ hơn có mấy trăm con, mà điểm tổn thất này hắn không để vào trong mắt. xem ra phệ kim trùng quả nhiên lợi hại hơn một chút so với thiết hỏa kiến dù sao số lượng của thiết hỏa kiến cũng nhiều gấp bội đương nhiên là chúng chiếm đại tiện nghi phân tích một lát hàng Lập vẻ mặt dễ chịu xem ra dựa vào phệ kim trùng vượt qua hắc sa mạc là không thành vấn đề hắn nhìn lại vô số trùng thi dưới đất trong mắt dị quan chật lóe miệng khẽ kêu một tiếng kim ngân trùng vân ảo ảo một tiếng từ bầu trời giáng xuống giống như gió mùa thu thổi vào lá trùng bay đến cắn nuốt trùng thi sau đó bay trở lại vào túi linh thú của hàng lập hàng lập thu mấy chiếc túi lại nhìn sâu vào hắc sa mạc một chút cũng không vội bỏ đi mà không chút thay đổi nhìn bầu trời thân hình không nhúc nhích bầu trời đang diễn ra một cuộc chiến lớn nhất của bầy trùng từ khi tiến vào sa mạc hơn mười mấy vạn phế kim trùng cùng với thiết hỏa kiến tại không gian phía trước không xa đang liều mạng cắn nuốt trùng thi từ trên trời rớt xuống như mưa tạo thành một lớp dày đặc trên mặt đất thực sự làm cho người ta kinh tâm động phách hàng lập nhúm mày hiện lên một tia âm lệ mặc dù chỉ mới một ngày mà hắn đã tổn thất gần vạn con phế kim trùng cứ mỗi khoảng cách hắn đi qua gần như đều gặp một bầy thiết hỏa kiến số lượng không cố định khoảng từ 2 3 vạn con. Mà lần này cái bầy thiết hỏa kiến có siêu đại quy mô, số lượng khoảng 5 6 vạn con. Phỏng chừng sau khi kết thúc đại chiến, phệ kim trùng của hắn phải thương vong tối thiểu là 7 8 ngàn con. Khó trách hàng lập có điểm đau khổ, chờ đợi phệ kim trùng ấp trứng lần nữa là rất lâu, ai biết lúc nào mới có thể bổ sung xong bầy trùng. Qua khoảng thời gian một chén trà nhỏ, bầy kiến đen cuối cùng cũng bại lui. Ngoài trừ còn sót mấy ngàn con phá vòng vây mà bay ra ngoài, còn lại đều đã bị cắn nuốt biến thành thức ăn của phệ kim trùng không còn một mống. Hàng lập cũng không phí tay chân để đuổi theo bầy thiết hỏa kiến mà hướng về phía hàng băng châu ở trên đầu hắn bắn ra một ngụm tinh khí làm cho hàng khí đại thịnh chấn chỉnh tinh thần tiếp tục mà lên đường. Mà theo phỏng chừng của hắn bây giờ đã đi tới khu vực trung tâm sa mạc cho nên mới gặp được nhiều đàn kiến như thế này. Hắn nhanh chóng lên đường nếu không pháp lực của hai kiện bảo vật ít hỏa bị tiêu hao cần phải cật lực tiếp tục. Nhưng đúng lúc này hàng lập vừa đi được hai ba bốn mươi dặm sắc mặt liền ngẩn ra nhèo hai mắt nhìn về phía bên phải. Một lát sau hắn lộ ra tiên nghi hoặc đột nhiên đi về hướng có một cái cuồng cát hàng lập đứng trước cuồng cát khẽ nhíu mày bởi vì trong tầm mắt không ngờ xuất hiện một đám thiết hỏa kiến số lượng kiến bay này không nhiều lắm nhưng cũng đạt gần vạn con chúng nó đang điên cuồng tấn công một người có quan đoàn màu lam bảo vệ quan đoàn lung lay muốn ngã lấp lóe bất ổn nhưng ảnh chớp động bộ dáng khổ sở chống đỡ hàng lập lạnh lùng nhìn hết thảy nét mặt không chút biểu tình ngay lúc này thiết hỏa kiến hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén dẫn thô hắc sát khỏe diễm hung hăng chém vào quan đoàn. Hằng lập thấy với tình huống này người nội chắc hẳn phải chết, nhưng từ trong quan đoàn bắn cho một viên đạn màu bích lục. viên đạn này kích vào hắc kiếm, choang một tiếng biến thành một con lửa màu lục to chừng nắm tay, bắt đầu hùng hùng thiêu đốt. trường kiếm bị lửa này bao vây nên nhanh chóng tản ra, gần trăm con thiết hỏa kiến rơi xuống. Hằng lập kinh hãi trong lòng. viên đạn màu lục này là dị bảo gì mà không ngờ lại lợi hại như thế ngay cả thiết hỏa kiến là linh trùng trời sinh hỏa thuộc tính cũng không thể ngăn cản được công kích của lục hỏa thật có chút không thể tin nổi. xem ra trong tu tiên giới kỳ trân dị bảo thật đúng là vô cùng vô tận hắn vẫn còn hiểu biết nong cạn lắm. lục sát hỏa diễm xuất hiện dường như càng chọc giận đàn kiến hơn chúng nó tản ra lần nữa sau đó điên cuồng đánh sâu vào quang đoàn không hề thoái lui nửa bước. mà tu sĩ trong quang đoàn này thì dường như cũng không nhiều đạn lắm sau khi đánh tan thiết hỏa kiến biến hình cũng không thấy bắn ra lần thứ hai mà vẫn khổ sở chống đỡ. Có điều dường như hắn nhận biết sự tồn tại của hàng lập, dưới sự công kích của thiết hỏa kiến vẫn di chuyển từng chút tiến gần về hướng cồn cát nơi hàng lập đứng. Sau khi hàng lập thẳng nhiên nhìn vài lần, không để ý tới người này nữa, quay người tiếp tục lên đường. Bây giờ hắn không có ý đồ chiếm đoạt bảo vật của đối phương, cũng không có hứng thú lãng phí phệ kim trùng để cứu giúp người xa lạ. Ở tại nơi sa mạc quỷ dị này, giá trị của phệ kim trùng của hắn hữu dụng hơn nhiều so với bảo vật bình thường, hắn cũng không muốn phải tổn thất thêm nữa nhưng hắn vừa đi được hai bước, trong quang đoàn truyền đến âm thanh có chút quen thuộc của một người con gái. Hàng đậu Hú, khoan đi đã, ta là Nguyên Giao, làm phiền đậu Hú ra tay cứu giúp. Tiểu nữ nhất định sau này sẽ xin trọng ta. Thanh âm Nguyên Giao tràn ngập lo âu và kinh hoàng. Hạng lập vừa nghe nói như thế, thân hình sững lại một chút, chờ chờ một lúc lâu rồi cũng chậm rãi quay trở lại. Thế giới này thật là nhỏ bé. Dung nham lộ to lớn như thế, mà hết lần này đến lần khác đều gặp vị tu sĩ này, cũng miễn cưỡng coi như là quen biết thực sự làm cho hàng Lập hết chỗ nói. Đối phương cũng xem như là chỗ quen biết, Hàng Lập không phải là lãnh huyết đến mức thực sự thấy chết mà không cứu. Sau một đoạn thời gian tự đánh giá, huống hồ hắn trước đó cũng có ý tìm nguyên giao của việc, hiện tại chính là nhất cử lượng tiện đây. Nhìn quan đoàn đang giảm đi rất nhiều, hắn hơi trầm ngâm, sau đó đưa tay xuống hông, sờ vào túi linh thú, vô số phệ kim trùng ào ào phóng ra, một màn đại chiến của quần thể côn trùng diễn ra trước mắt Nguyên Giao như đang biểu diễn vậy. Nữ tử trong quang đoàn nhìn xem mà trợn mắt há mồm vệ kim trùng với hơn ngàn con vậy mà dễ dàng tiêu diệt hoàn toàn bài thiết hỏa kiến điều này làm cho nàng kinh hãi cả nửa ngày hồi lâu nói không ra lời cho đến khi hàng lập không hoảng hốt không vội vàng thu hồi vệ kim trùng nàng mới thanh tỉnh vội vàng triệt trừ lam sắc quan đoàn hộ thể. nguyên giao sắc mặt có chút tái nhợt vì pháp lực tiêu hao quá nhiều có vẻ nhừ nhừ vài phần nhưng càng nhìn càng thêm kiều mỹ động lòng người nguyên giao trước đó đã bỏ hắc bào ra thay bằng một bộ quần áo màu bạc, bạc bạc bó sát người lộ ra thân hình tuyệt đẹp Toàn thân đổ mồ hôi tản phát mùi thơm của sức hấp dẫn trí mạng Hàng lập vừa thấy không khỏi ngẩn ngơ Nhưng lập tức thần sắc khôi phục bình thường Đa tạ hàng đậu hữu ra tay cứu giúp Nguyên giao thực sự cảm kích vô cùng Nguyên giao hướng hàng lập thi lễ Sau đó nũng nịu cười nói Chỉ là nhất tay nhất chân mà thôi Đậu hữu cũng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi Hàng mẫu xin cáo từ Hàng lập nhìn nguyên giao vài lần Bình tĩnh nói Sau đó xoay người bước đi Không có chút trì hoãn Cử động này đã làm cho Nguyên Giao vẫn đang hoảng sợ trở nên kinh hồn thất sắc, vội vàng bật hỏi. Hàng huynh quý gì? Nguyên Giao còn chưa trọng tạ ân đạo hữu đã cứu mạng mà. Lời nói của mỹ nữ cùng với vẻ mặt kiều nhược làm cho người ta có cảm giác đầu xót. Nhưng hàng lập căn bản không hề quay đầu lại, chỉ có nói một câu lạnh như băng truyền đến. Trọng tạ thì không cần, tại hạ cũng chỉ có thể cứu người nhất thời thôi, không thể cứu cả đời được. Nguyên cô nương xin bảo trọng âm thanh vừa dứt, hàng lập đã đi hơn 10 trượng, hành động cực kỳ nhanh chóng. Nguyên Giao vừa nghe, khuôn mặt tái nhợt càng kinh hoàng thêm. Trong tình huống của nàng, đừng nói sau này gặp lại thiết hỏa kiến hay là chống cự nhiệt độ cao cũng đều hữu tâm vô lực, tự nhiên sẽ không buông tha hàng lập người có khả năng cứu mệnh của mình. Vì vậy, nàng kêu lên nũng nịu vài tiếng, nhưng hàng lập vẫn dần dần rời đi. Nguyên Giao thấy hàng lập tâm địa sắc đá, những lời cầu khẩn của mình tự hồ không được lợi ích gì, vẻ mặt lo âu, không thể làm gì khác hơn liền nói với hàng lập. Khoan đã, chỉ cần đạo hữu tiếp theo trên đường đi ra tay tương trợ, tài không Nguyễn ý lấy trọng bảo tặng đạo hữu, tuy sẽ không để đạo hữu tiêu hao pháp lực uổng phí đâu." Hàng Lập nghe xong thân hình ngừng lại, phản phất có chút do dự. Tài hạ còn mấy viên thanh hỏa lôi, Nguyễn ý tặng toàn bộ cho đạo hữu." Nguyên giàu thấy Hàng Lập dường như có chút hứng thú, không dám chậm trễ nói. "Có phải là lục sát đạn vừa rồi không? Đứa xác không phải vật thường đó." Hàng Lập từ từ xoay người lại, vẻ mặt có chút cười đùa. Nếu đã ra tay cứu nàng, hắn tự nhiên không có ý bỏ đối phương ở lại, càng huống chạy hắn cứu nàng cũng vì có chút tính toán bên trong, vừa rồi chỉ là thủ đoạn lấy lùi làm tiếng mà thôi. Nàng hôm nay chủ động nói lời cầu khẩn, mục đích hắn đã đạt được, hắn nếu yêu cầu cao hơn, phỏng chừng đối phương chỉ đau sót mà nhận thôi. Nguyên giao, đại mỹ nữ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng bất kể là ẩn cứu mạng lúc trước hay trên đường tiếp tục được hàng lập bảo hộ, nàng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục giải thích cho hàng lập. Thanh quả lôi và thanh dương môn ma đạo bí chế, mỗi một quả luyện chế trải những hao tổn rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, mà thời gian luyện chế cũng rất lâu. uy lực tương đương với nguyên anh dương hỏa của nguyên anh kỳ tu sĩ. Ta bây giờ còn có ba viên đều tặng cho đạo hữu. Nguyên Dào nói với vẻ quyết tâm, thân hình khẽ chuyển trên bàn tay đã nhẹ nhàng xuất hiện ba viên đạn trong suốt mậu lục. Lúc này Hạng Lập cũng không vội vã, một lần nữa quay trở lại, nhìn một chút ba viên đạn sau đó bất động thanh sắc nói. Thành hỏa lôi đích xác là kiện gì bảo đó Nhưng chỉ bằng dù bảo vật ấy Hàng mẫu sẽ không mạo hiểm đâu Ở đây mang theo một người Tại hạ tối thiểu phải tiêu hao pháp lực gấp đôi Đổi lại là nguyên đạo hữu Không biết có muốn phạm hiểm kiểu như vậy hay không Hàng lập ẩn ý có ti trào phúng nói Nghe xong lời này Nguyên giao ngọc dung khẽ biến Trên mặt âm tình bất định một hồi Sau đó liền nở một nụ cười quyến rũ nói Hàng huynh Trước cuộc cũng có điều kiện gì cứ nói Tiểu nữ tử không nghĩ là mình còn gì nữa Chẳng lẽ Đỗ Hồ muốn tiếp bán lấy cái thân này sao? Sau khi nói xong, Nguyên Dao trợn kẻ nhón, nhô cao bộ ngực có vẻ cực kỳ sung mãn, mắt tràn ngập vẻ mông lung khác thường trở nên quyến rũ hẳn lên. Hàn Lập nhìn bộ dáng quyến rũ của nàng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng tiếp theo hai mắt mở ra đánh giá thân thể mềm mại đầy đặn không ngừng, không hề kiên kỵ ánh mắt làm cho vị kiều nữ này mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp ngời sáng say đắm như thẳng tới nơi sâu thẳm nhất trong lòng người. Nguyên cô nương tuyệt sắc tư dung thi triển mị công quả nhưng lãnh hưởng không tồi đó Nhưng đối với tạ hạ không có ít lợi gì đâu Đạo hữu hãy tiết kiệm cái điểm pháp lực cuối cùng đó mà bảo vệ tính mạng cho tốt đi Hàng lập sờ sờ cầm trong mắt tinh quang chật lóe Sau đó thông giọng nói <cười> Thật sự là ngươi thú lỗ không hiểu phong tình Không biết thương qua tiếc ngọc mà Đại mỹ nữ bị phá mất nguy trang Trên mặt hồ mị có chút tức giận nói Nguyên cô nương cũng không thể nói như vậy chứ Nếu không phải tại hư thiên điện này có quá nhiều nguy hiểm Tài hạ sẽ không cưỡng tuyệt cái câu dẫn của cô nương đâu Hiện tại thì <cười> Hàng Lập có chút cười mà không như cười nói Ngươi đang nằm mơ Nếu không phải là đang ở đây Bằng giọng ngươi mà làm cho bổng cô nương dân tặng sao Nguyên giao mắt hành trợn tròn trừng mắt nhìn Hàng Lập hận hận nói <cười> Xem ra hàng mẫu đã cứu làm người rồi Nếu vậy tại hạ không muốn nguyên đạo hữu lấy thần báo đám Cũng như không muốn đạo hữu tạ ơn cứu mạng đâu tại hạ cáo từ Hàng lập dường như có ý không thèm dính liếu gì đến nữ tử này nữa, liền ôm quyền có ý muốn bỏ đi. Hằng huynh đừng nóng giận, tiểu nữ thật không đúng. rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng trợ giúp tài hạ dược qua dung nhâm lộ đây? Đạo hữu cứ nói lên được. Nguyên giao tuyệt đối sẽ không lặp lại lỗi làm trước đây nữa đâu. Chẳng lẽ đạo hữu bỏ qua sự quen biết của trăm năm trước? Hay như tình cảnh mới rồi, vừa qua quỷ dụ để giúp tiểu nữ một lần chứ? Về phần bảo vật, trưởng mới viên thanh hỏa lôi ra trên người thật sự không có gì khác. Nguyên giao vừa thấy hàng lập muốn bỏ đi. Lời nói lập tức mềm mỏng hẳn, cũng trở nên rất đáng thương. Hàn Lập mặc dù vẫn còn ánh mắt như cười như không, nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nguyên Dao thật đúng là có khả năng ứng biến, hình tượng biến đổi rất nhanh. Bây giờ bộ dáng nhu nhược vô lực, lời nói mềm mỏng cầu khẩn cùng với vẻ đẹp hồ mỹ thành thuộc phong tình, ngay từ đầu đã cho hắn ấn tượng lãnh diễm, cao ngạo, mang đến cho hắn nhiều loại cảm thủ bất đồng, thật có chút quỷ dị. Xem ra nàng trong vòng trăm năm từ luyện khí kỳ tu luyện đến kết đan kỳ thật có điểm bất tầm thường nghĩ như vậy nhưng hàng lặp lại tỏ ra trầm ngâm. Nguyên vào có chút cẩn trương nhìn chăm chăm hắn chờ đợi. cả nửa ngày sau hắn mới mở hai mắt ra, dường như rất miễn cưỡng nói: nếu Nguyên cô nương đã nhắc tới duyên gặp mặt trăm năm trước, Tại hạ nếu không quý bảo hộ đạo hữu nữa, sợ so rằng quá lãnh huyết vô tình rồi. Có điều hàng mẫu có nguyên tắc, không làm việc không công. Nguyên đạo hữu nếu thực sự muốn tại hạ đưa đi qua dung nhâm lộ, hãy cấp đề hùng thú cho tại hạ được không? Tại hạ rất tò mò đấy với con thú có khả năng hấp hồn hóa quỷ đó. Sau khi phân cần lớn nhỏ, Hàng Lập rốt cuộc cũng nói ra cái ý muốn đã dự tính ngay từ đầu. Có dị thú này, có khả năng hắn sẽ bớt đi hai phần lo lắng khi hợp tác cùng với huyết cốt lão quỷ. Còn nhìn về lâu về dài, tiềm lực của đề hùng thú cũng không phải là nhỏ. Ngươi muốn đề hùng? Nguyên Giao nghe rõ Hàng Lập nói, đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra thật to, dường như không quá tin tưởng vào lỗ tai của mình. Như thế nào, chẳng lẽ không được sao? Hàng Lập thần sắc trầm xuống, khẩu khí lạnh lùng. Ta giao đề hùng thú cho ngươi. Ngươi dẫn ta ra khỏi giúp nhâm lộ Nguyên giao nhìn chầm chầm Hàng Lập Thần sắc có chút cổ quái hỏi Không sai Hàng Lập khẽ nhíu mày chắc chắn nói Hắn mơ hồ có chút không đúng Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi Đề hồn đưa cho ngươi vậy Lời vừa nói xong, nàng lập tức lấy cái túi linh thú bên hông Giao cho Hàng Lập cũng không hề có chút do dự nào Điều này làm cho Hàng Lập trừng mắt nhìn Trong lòng có chút sửng sờ Hắn có cảm giác không ổn đôi phương lại cấp bách không kịp đợi đã đem đề hùng thú đưa cho hắn, chẳng lẽ đề hùng thú có cái gì đó bí ẩn bên trong hay sao? Hằng lập định giá một lượt, thân sắc không thay đổi, cầm vật ấy trên tay, dùng thần thức đảo qua, đề hùng thú bên trong đang ngủ với hương vị ngọt ngào. Hằng lập gật đầu, đeo túi linh thú vào bên hông, đang muốn nói cái gì thì người vào trước mặt phun ra một viên châu ngỗng xám vào trong tay. Đây là minh hồn châu, là vật khống chế đề hùng thú. Chỉ cần luyện hóa vật này giống như là luyện hóa pháp bảo bình thường, thì đề hùng thú sẽ dĩnh diễn tuôn theo thời gian ta có con thú này không lâu nên chưa chính thức luyện hóa nó bây giờ ngươi có thể dùng thần thức mạnh mẽ xóa dấu vết của ta nguyên giao cười cười giải thích đồng thời đưa cho hạng lập hạng lập nhìn một chút minh hùng châu ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng không có đưa tay lên hắn tự nhiên biết hạt châu này khi ở trong quỷ vụ hắn từng truyền thanh hỏi qua chuyện đệ hùng thú với tử linh trong đó có cả minh hùng châu sau đó hắn thấy đối phương không cách nào chỉ huy được đệ hùng thú mới biết nguyên giao vẫn chưa luyện hóa thành công minh hùng châu lúc này mới nổi lên ý muốn lấy dị thú này Nhưng hiện tại đối phương không ngần ngại cấp cho hắn cái hạt châu này, trong mắt ẩn hàm vẻ hoang hỷ, điều này làm cho hàng Lập trong lòng nghi hoặc, giờ đó cũng không đóng lòng tiếp nhận ngay. Nguyên giàu thấy vật này, ánh mắt chớp động vài cái, khẽ cười một tiếng. "Như thế nào, Hàng huynh không muốn nhận ấy hay sao? Hay là sợ ta đưa cho Minh Hồng châu giả?" Trong lời nói ẩn hàm một tia trào phúng, Hàng Lập không có lập tức trả lời đối phương, nhìn chằm chằm hạt châu một hồi rồi nói, "Có phải là thật hay giả hay không?" chỉ dựa vào khí tức âm hồn, Hàn Mỗ cũng có biện pháp nhìn ra chỉ là tại hạ đối với đời hùng thú hiểu biết thực sự không nhiều lắm, không biết sau khi luyện hóa cái hạt châu này đối với bản thân có tổn hại gì hay không. Hằng lập nói xong trực tiếp nhìn chăm chăm vào đôi mắt đẹp của Nguyên Giao không tha. Không ổn sao? Như thế nào lại như vậy chứ? Nếu thật có vấn đề, tiểu nữ như thế nào lại tự mình luyện hóa cái hạt châu này chứ? Có điều trong quá trình luyện hóa nhìn chung sẽ có hơi chút không khỏe đó, chỉ cần nhẫn nại sẽ vô sự. Nguyên Giao thần sắc như thường hơi hờn nói. Hằng lập nhúm mày. Sau khi nhìn nữ tử này chốc lát lại nhìn hạt châu, biết lời nói phương khẳng định có chỗ không thật, nhưng bây giờ thật sự nhìn không ra có cái gì dị thường. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn cũng quyết định trước hết cứ nhận lấy cái hạt châu này, sau này từ từ mà nghiên cứu, nếu thật là có hại, cùng lắm là không luyện hóa cái hạt châu này, dù sao chỉ cần có hạt châu này cũng đã có thể chỉ huy đệ hồn thú kia. Nghĩ vậy, hắn cẩn thận thu hạt châu vào túi trữ vật. Đi thôi, trong khoảng thời gian rời khỏi dung nhâm lộ này, ta sẽ tận lực bảo toàn tính mạng cho cô nương. Nhưng nói trước ạ Nga, nếu thực sự đụng phải nguy hiểm Ngay cả hàng mẫu tự mình cũng không thể bận tâm đến nguy hiểm cô nương được Thì nàng cũng tự mình chạy trốn đi nha Sau khi thu minh Hồng Châu, hàng lập bình tĩnh nói với Nguyên Giao Sau đó dùng ngón tay điểm trên đầu hàng băng châu đang lơ lửng Nhất thời âm hàn khí đại thịnh, bao phủ luôn cả nàng vào bên trong Đó là tự nhiên, nếu thực sự đụng phải loại chuyện này Nguyên Giao cũng tự mình chấp nhận thôi Có điều tử nữ tin tưởng rằng dựa vào kim sắc giáp trùng của hàng huynh Loại tình huống này khó có thể xuất hiện mỗi mỹ nữ chung lại hé miệng nở nụ cười. Giờ phút này nàng cười tươi như hoa, cực kỳ mê người. Với cảnh đẹp trước mắt, hàng lập không khách khí thưởng thức vài lần, sau đó không nói lời nào xoay người mà bước đi. Nguyên Giao thấy vậy, mỉm cười nhẹ nhàng bước theo, cùng hàng lập sóng vai bộ dáng rất thân mật. Bởi vì khoảng cách càng gần hàng lập, hàng băng châu phát ra lượng khí âm hàng lại càng sung túc, nàng tự nhiên muốn cho chính mình càng thoải mái một chút. À, lần này băng hỏa đạo thật sự có chút quỷ dị, như thế nào lại xuất hiện hát sa mạc chứ? còn có một đám kiến bay thật là lợi hại như vậy, không sợ pháp bảo công kích, còn có thể phung hỗn hợp biến hóa hắc hỏa nữa. nếu không phải trên người ta vừa lúc có một thanh hỏa lôi, sợ đàn căn bản kiên trì không được, và cũng không thể gặp được hàng huynh rồi. nếu cứ như vậy, còn bị chúng nó hủy đi phòng ngự cổ bảo nữa. người già thần sắc thoải mái, vừa đi vừa khẽ cắn môi ai oán. hiển nhiên nàng cũng không nhận ra lai lịch của thiết hỏa kiến. hắn sao mãi trước kia không xuất hiện qua sau? Vừa nghe nữ tử này nói, hàng Lập trong lòng ngẩn ra, không nhìn được trầm giọng hỏi. Hắn cũng hiểu được ở đây xuất hiện cái loại linh trùng thiết hỏa kiến lợi hại như vậy, tựa hồ có chút không đúng. Trừ khi có thần thông đặc thù hoặc tu sĩ có chút pháp bảo cường lực ra, nếu không, cho dù là tu sĩ kết đang hậu kỳ tiến vào Hắc Sa Mạc có toàn thay trở ra hay không cũng khó nói. Không có, Hắc Sa Mạc đúng là lần đầu tiên xuất hiện tại dung nham lộ. Trước kia các tu sĩ tới đây chỉ phải đối mặt với nhiệt độ cao và các loại địa hình nguy hiểm, nhiều lắm là gặp một ít hỏa thú mà thôi không hề xuất hiện qua cái loại kiến bay cổ quái này. nếu biết có loại kiến lợi hại này tồn tại, tin rằng tu sĩ nguyện ý xong vào dung nhâm lộ khẳng định ít lại càng ít nữa. hoặc là đại bộ phận người đang ở trong quỷ dụ sẽ trực tiếp quay về, không tu sĩ nào đem sinh mạng mình ra giỡn đâu. nguyên dao xem ra không biết ít, trả lời không hề ngập ngừng, nhưng trên mặt cũng toát ra vẻ khó hiểu. nói như vậy? bằng hỏa lộ có điểm, điểm bất, bất thường. thường. hàng lập trong mắt hiện lên một tia trầm tư, thì thào nói: tuyệt đối bất thường, khẳng định của người động thủ cướp. Trong một mảng rừng băng trụ màu đỏ của Huyền Thiên Đảo, Thanh Dịch cư sĩ đảo hai tay nhìn bầu trời cũng nói như vậy. Tại bốn phía của hắn, vô số tia sáng màu xanh bay múa xoay quanh khắp thân thể, bên ngoài còn lại chừng mấy trăm con tiểu thú màu bạc dày đặc. Những tiểu thú này trông giống như con chuột, chẳng những ngân quang trên da lồng nhấp nháy, trên đầu cũng có một cây sừng bạc nhỏ tinh xảo lung linh. Chúng vây lấy lão giả, không ngừng hóa thành từng đạo ngân quang, tựa như liên tục đánh vào thân lão giả bằng những chiếc ngân giác, đột ngột phát ra luồng điện oanh kích, thành thế thoạt nhìn rất kinh người. Nhưng những tia sáng xanh trước người lão giả vẫn hoàn toàn bất động, mặt cho ngân quang loạn xạ vẫn không loạn chút nào. Tìm chết! Nhờ sam lão giả, tự hồ bị đám quái thử công kích làm phiền nhiễu. Sau khi cúi đầu xuống, mắt hắn lạnh lùng, tay áo hướng ra vung lên, nhất thời thanh mang bạo liệt. Quang hoa chói mắt, chiếu sáng phạm vi mười trượng, làm cho không người nào có thể mở mắt ra nhìn kỹ. Một lát sau, thanh quang ảm đạm dần, trên mặt đất chất đầy thi thể ngân giác tiểu thú. Mặt trước mỗi con đều cắm đầy tế châm màu xanh, lóe lên hàng quang u tối. Thần sắc thanh dịch cư sĩ không thay đổi, hiển nhiên cái loại kết quả này hắn đã sớm đoán được. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt đất, khẽ vẫy cánh tay khô gầy, toàn bộ phi châm trên mặt đất bay về, một lần nữa biến thành những tia sáng màu xanh bay lên tiến vào trong cơ thể hắn biến mất. Ngân Quang Thử, tại cửa thứ hai như thế nào lại xuất hiện cái loại quỷ vật này chứ? Chẳng lẽ là? Sắc mặt lão giả âm trầm tự đánh giá, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. <cười> nếu huyết tinh đạo xuất hiện ngân quang thử xem ra dung nam lộ đồng dạng cũng sẽ không giống như trước nữa vậy tiểu tử hậu hàn sẽ rằng gặp phiền phức lớn rồi thanh dịch cư sĩ cực kỳ ảo não hư lặng một tiếng có chút lo âu lẩm bẩm sau đó hắn bực tức vận khí thân hình lung lay biến mất tại chỗ tại bốn phía huyết sắc băng trụ thẳng đứng chỉ để lại đầy rẫy thi thể của ngân sắc tiểu thú Nhìn có vài phần quỷ dị tại một nơi nào đó không ánh sáng trong thung lũng xuất hiện thanh nam không hoảng hốt không vội vàng của hai người trong bóng đêm đang nói chuyện với nhau lần này dẫn dũng đám thiếu quả kiếm giận ngân quan thử có phải có chút quá sợ số hay không vậy trước kia cũng là tại cái thời điểm tìm kiếm bảo vật mặc dù chúng ta có động tay động chân nhưng vẫn câu như là bí mật nhưng lần này hắc sa mạc cùng quyết băng lâm xuất hiện không phải có điểm quá trắng trợn hay sao trừ một ít người không đi qua nơi này sợ rằng đại đa số tu sĩ kết đăng kỳ tránh mà lưỡng đạo đều phải tán thân đến lúc đó đối mặt với đám người dạng thiên minh và mang hồi tử sợi rằng cũng bị lừa gạt như trước đó. một âm thanh lo lắng nói: lừa gạt chứ chối. ngươi thật tưởng rằng trước kia tại hư thiên điện động tay chân, tránh mà song phương cũng không biết sao. trong lòng bọn họ đã sớm biết rồi, chỉ là trước kia tinh cung chúng ta thấy mạnh nên bọn họ ra vẻ không biết mà thôi. bọn họ cũng đã biết chúng ta có thể thao túng một ít cấm chế nhỏ ở hư thiên điện rồi, với lại không được quy híp quá lớn, chỉ mỗi lần tìm cái bảo vật thì làm cho mấy người tránh ma tu sĩ có đăng kỳ lớn lựu mà thôi. Giọng nói âm hàn không vội vàng trả lời. hắc sao mặt cho huyết quang lâm là nơi tôi có khả năng không chơi cấm chơi lợi hại nhất. Cứ giận dụng như vậy cũng cảm giác được có chút đáng tiếc. Dù sao chúng ta thay mặt đứng đầu tinh cung, mất rất nhiều công phu mới có thể nắm giữ được. Thanh âm lo lắng, có chút tiếc hận nói. Cũng không hối tiếc chút nào đâu. Hiện tại bên ngoài đầy rẫy lựa đụng, hay vị thánh chủ vừa tới thời cắt máu chốt mới quang rồi. Căn bản không liên hệ được, làm cho lòng người trong loạn tinh hải quang mang. Thế là đệ tử nội tinh cung chúng ta đều không yên tâm Chuyện trong cung lúc này toàn là do mấy lão già chúng ta ngạnh chóng mà thôi Nhưng nếu tránh ma lưỡng đạo cũng chuẩn bị động Mấy người chúng ta rất khó làm chủ cục diện Một mình đối mặt với bất cứ một phương chánh ma nào ta cũng không e ngại Nhưng chỉ sợ xong phương bọn họ đột nhiên cùng ra tay Cái này quả thật là không xong à. Bây giờ biện pháp duy nhất trước hết chỉ có sử dụng mấy cái thái độ cung ngạnh áp chế thực lực lưỡng đạo thôi Để cho bọn họ nghi ngờ không trở tình huống thực sự của chúng ta dù sao tinh cung thống trị loạn tinh hải nhiều năm như vậy rồi bọn họ không có khả năng không cố kỵ đâu chỉ còn thời gian qua đi hai vị thánh chủ sẽ kết thúc bế quan đi ra đến lúc đó dù họ có liên thủ chúng ta cũng không sợ dù sao dạng pháp môn phong bà tử và thánh ma đạo lục đạo đối mặt với nguyên tử thần quang của thánh chủ chúng ta cũng chỉ có thể tránh lui ba thước mà thôi Dận dụng cấm chế thứ quả kiến Và ngon ngôn thử cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi ngoài hai cái cấm chế này ra đều không thể tạo thành luật sát thương đối với tu sĩ kết đăng kỳ Nếu không có chút nào cảnh báo sẽ không thể hiện ra thái độ cương ngạnh của chúng ta được Vậy có phòng băng khoăn đối phương gây khó khăn đó là lo sợ không căn cứ Xem lập trường của sông Phương Mười người đó đi tới hướng hư thiên đỉnh Địa tử môn nhân của bọn chúng cũng không cần phải chết đâu Bọn chúng căn bản không thể di chuyển Nhiều lắm là buồn bực mà thôi Âm thanh cười lạnh phát ra một tràng dài Nghe xong lời này người thứ nhất than nhẹ một tiếng Dường như đồng ý với phán đoán của đối phương Từ lúc bắt đầu đi cho tới bây giờ chúng ta đã gặp phải mấy đàn kiến rồi Hàng lập nhìn sát của đám kiến đã chết chậm rãi hỏi Bảy đàn rồi, tuy nhiên những đàn mà chúng ta gặp chỉ là những đàn nhỏ số lượng không nhiều Chứ chưa gặp những đàn kiến lớn đông tới hàng dạng con Nguyên giao đứng bên cạnh cất tiếng trả lời Hiện tại bây giờ hai người đã đi hơn ngày rồi Nghe nguyên giao nói xong, hàng lập nhíu nhíu mày, sao mặt mà có chút lo âu Dường như đang phải bận tâm suy nghĩ cái việc gì đó Hắn suy nghĩ một chút, liền trở bàn tay một cái Một đàn phệ kim trùng bay ra cắn nút tất cả xác của bầy kiến nằm dưới đất sau đó chúng biến thành một đám mây ánh hồng bay trở về túi linh thú. Hằng lập không vội vàng cầm lấy túi linh thú. thế nào? tâm tình của ngươi dường như rất không cao hứng. chúng ta đi qua khỏi chỗ nguy hiểm nhất của sa mạc này rồi, từ đây về sau sẽ rất an toàn. Nguyên Giao nhìn Hằng lập chớp chớp đôi mắt đẹp có chút kỳ lạ hỏi. an toàn hả? ngươi thực sự cho là như vậy sao? Hằng lập nhìn Nguyên Giao mỉm cười hỏi lại. chẳng lẽ còn có nguy hiểm nữa hả? Nguyên Giao lơ đãng vừa nhíu mày vừa có chút không tin tưởng hỏi lại đường này vì sao còn cái gì nguy hiểm nữa thì ta không biết chúng ta có thể khẳng định là phía trước chắc chắn cùng đàn kiến khổng lồ cùng với kiến chúa của nó đó chẳng lẽ một sa mạc rộng lớn như vậy mà chỉ có mấy đàn kiến nhỏ như vậy sao hay là giận khí của chúng ta tốt nên không phải gặp đàn kiến khổng lồ vì vậy mà lộ trình của chúng ta phải hết sức cẩn trọng mới được nếu qua nửa ngày mà chúng ta không gặp gì hết thì lúc đó chúng ta mới thực sự an toàn hàng Lập thản nhiên nói có lẽ người đa tâm thôi loại kiến này đúng là hung dữ thật á nhưng chúng không có kiến chúa vì vậy người không cần phải lo nghĩ nữa sắc mặt nguyên Dao có chút thay đổi Nhưng sau đó ra vẻ không biết gì hết Cười cười nói Hy vọng là vậy Hàng Lập không nói gì thêm nữa Tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rất rõ Là thiết hỏa kiến thì phải có kiến chúa Hơn nữa loại kiến này thân thể thì bình thường Nhưng linh trí thì rất cao Nếu như gặp phải khẳng định sẽ cực kỳ khó đối phó Dường như mấy lời nói trên đây là đúng Nên hai canh giờ sau vẫn không thấy có vấn đề gì xảy ra Sau đó vẫn không có chuyện gì xảy ra Phần đường còn lại cũng không gặp thêm đàn kiến nào nữa Nhưng nguyên giao vẫn cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ bất an. Lúc này đây, hai người bỗng thấy một cái cồn cát cao cao hơn bình thường ở phía trước, liền ngay người ra. Đây là... Vẻ mặt của nguyên giao có vẻ kinh hãi Đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy vài cái, nhưng cũng không nói ra thêm lời nào nữa. Duy chỉ có hàng lập thì bình tĩnh, thông dong nhưng cũng phải kinh động một chút. Chỉ thấy phía trên cồn cát đó có một cái trụ bằng thủy tinh thật lớn cao khoảng 2-30 trượng cột thủy tinh này cực kỳ âm hàn phát ra các luồng bạch quang nhàn nhạt cực kỳ lạnh bao quanh một người khổng lồ màu đen cực kỳ xấu xí vào bên trong hắn trợn mắt lên nhìn giống như là một tên ngu ngốc đứng cạnh trụ thủy tinh không có một chút cử động thật là quỷ dị vô cùng hàng lập liền cảnh giác ánh mắt lập tức nhìn ra xung quanh một vòng mặt đất bị cày xới tung lên với những hố to nhỏ khác nhau nằm rải rác khắp nơi cho thấy nơi này đã trải qua một hồi đại chiến dị quan trong mắt hàng lập chớp động sau đó nhìn lại người khổng lồ nhưng chỉ nhìn thấy người khổng lồ có một con mắt Hắn không khỏi kinh ngạc la lên một tiếng À Hàng đầu hữu phát hiện gì sao Nguyên giao nghe được tiếng la của Hàng Lập Phục hồi lại tinh thần liền hỏi Hàng Lập mỉm cười nhưng không có trả lời Mà chỉ phóng thần thức đi ra ngoài kiểm tra Sau khi xác định rõ ràng xung quanh Không có người nào ẩn nấp nữa Hắn liền đi đến cùng các chỗ có trụ thủy tinh Thấy Hàng Lập ra vẻ thần bí như vậy Nguyên giao nộ khí hừ một tiếng Nhưng cũng đi theo hắn Dù sao nếu cách xa hàng lập quá thì khi đi vào phạm vi của hàng băng quang thì cô ta lại phải hao phí rất nhiều pháp lực để tự bảo vệ mình. Kiến bay. Ngay khi đi theo hàng lập đến cách trụ thủy tinh khoảng 10 trượng, Nguyên Dao hé ra đôi môi đỏ mọng kinh ngạc nói, ở khoảng cách này rốt cuộc nàng cũng có thể thấy rõ diện mạo thật của người khổng lồ, thì ra thân thể này là do vô số con kiến đen biết bay tạo thành. Đứng ở khoảng cách này mà nhìn thì thật sự không biết được chúng còn sống hay đã chết nữa. Hàng lập lúc này dừng bước, ngước mắt xem xét trụ thủy tinh như thế nào. Nếu những con kiến bay màu đen này đã chết, vậy chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này rồi, đừng mất thời gian ở đây nữa. Nguyên dầu dò xét vài lần, sau đó chậm rãi nói. Ngươi làm sao mà biết chúng nó đã chết thì chưa chứ? Nó không chừng chúng nó còn sống thì sao đây? Hàng Lập có điểm nghi hoặc trả lời. Còn sống, việc này sao có thể chứ? Nguyên dầu kinh ngạc nhìn qua Hàng Lập, có chút khó tin nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi không biết dạng pháp môn đại danh đỉnh đỉnh là huyền hoàng kính sao? Chỉ cần nó chiếu lên thì cho dù là sinh linh còn sống Thì cũng bị hùng phi phách tán Hơn nữa quanh thân của trụ thủy tinh này Đã qua nhiều ngày như vậy rồi Chắc chắn thì chúng nó đã chết rồi ta còn chưa nghe nói qua Hàng lập thành thực trả lời Làm cho nguyên giao chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn Không nói lời nào cả Nói như vậy mấy con kiến đen biết bay này Là do dạng thiên minh ra tay tiêu diệt Hàng lập đi vòng vòng trụ thủy tinh vài lần rồi hỏi Không phải hắn thì còn là ai chứ Người chẳng lẽ còn muốn đánh nhau sao theo ta thấy thì trụ thủy tinh này ở đây không biết bao nhiêu thời gian rồi dù ngươi có pháp bảo cực mạnh thì cũng không thể phá hủy được nó đâu nếu không thì huyền hoàng kính cũng không được xem lại pháp bảo hàng đâu nguyên giàu liếc hàng lập một cái dường như đoán ra được tâm tư của hắn mỉm cười nói hàng lập nghe xong liền bình tĩnh lại hắn liếc mắt hai tay đưa tới bên hông lấy ra túi linh thú liền phóng cho một đám vệ kim trùng bay lên không trung tập trung lại như một đám mây đi hàng lập không khát khí dùng ngón tay chỉ tới trụ thủy tinh Đám mây phệ kim trùng màu vàng liền phóng tới trụ thủy tinh như là mưa sa bão táp Ngươi thực sự muốn đánh nhau với hài cốt của đàn kiến bay kia phệ kim trùng của ngươi quả nhiên thật lợi hại Nguyên giao mới nửa lời liền dừng lại Bởi vì tên khổng lồ bị quang mang màu trắng của trụ thủy tinh bao quanh Nguyên giao thấy chỉ trong chốc lát Đã hoàn toàn biến mất không còn một chút tung tích Ngạc nhiên đến nỗi cái miệng nhỏ xinh xinh của nguyên giao liền há ra cả nửa ngày Còn chưa chịu khép lại Lúc này trong mắt của nguyên giao còn động lại nét hoảng sợ. Không ngờ, trụ thủy tinh và người khổng lồ do kiến đen tạo nên, tất cả đều bị thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn sót lại trên mặt đất một vật phẩm hình cầu màu đen, to khoảng quả trứng gà với hát quang chớp chớp, lập lòe trong rất huyền bí mà thôi. Hàn Lập vừa thấy vật ấy trên mặt liền vui vẻ bước tới vài bước nhặt nó lên. "Cái này gọi là luyện tinh, do thiết hỏa kiến mỗi ngày ăn khoáng thạch, loại bỏ hết đất cát còn tồn tại trong bụng của chúng, đây là một loại vật liệu hiếm thấy." Nhưng việc này rất ít tu sĩ biết được, còn hắn biết được việc này là do đọc qua một quyển sách cổ xưa nhưng không biết là thật hay là giả nữa. Cho nên khi nghe thấy người khổng lồ giới thiết hỏa kiến tạo thành, nhớ đến việc này liền thử một lần xem sao. Không ngờ là hắn lại tìm ra được một khối luyện tinh, đây chính là vật liệu tốt nhất để tăng cường uy lực của pháp bảo. Bởi vì chỉ cần nhập một ít loại tài liệu này thì uy lực của pháp bảo đề cao lên không ít, còn bản thể của pháp bảo thì được cường hóa đến cực độ rất khó bị hủy đi. Có thể vạn thiên minh không biết đến vật ấy, mà cũng có thể là hắn không để ý đến, thành ra tiện nghi cho hắn hết. Hiện tại chỉ cần cho hắn một ít thời gian Tế luyện thành trúc phong vân kiếm một chút thì uy lực của bộ pháp bảo này chắc chắn sẽ tăng cao thêm một bậc. Nguyên Dao hiển như là không biết luyện tên là vật gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Hàng Lạp thì biết đó là thứ tốt. Có điều Nguyên Dao cũng không hứng thú với nó nên cũng không hỏi gì thêm. Hai người không nói thêm nữa mà đi vào bên trong. Chỗ này rộng chừng 560 trượng, cao khoảng 7-8 trượng, ở giữa là một tòa truyền trống trận để trống, xung quanh chỉ là một cái cửa bằng đá màu xanh cao khoảng vài trượng mà thôi. Cái cửa lúc này đã đóng chặt, vì vậy chỗ này xem giống như là một cái ngục tù bên trong thạch điện có rất nhiều đồ vật bằng đá nằm rải rác với đủ kiểu hình dáng một số giống như bàn đá ghế đá xem qua có hơn 10 cái trên mấy cái ghế đá lúc này có vài tu sĩ thần sắc khác nhau đang ngồi gồm có cực âm tổ sư nho sam lão giả và còn có vạn thiên minh còn lại hầu hết là kết đan hậu kỳ tu sĩ ngoài ra không có bất kỳ cả tu sĩ nào thấp kém ở đây nhưng giờ phút này bọn họ mỗi người một sắc mặt âm trầm không ai hứng thú nói chuyện với nhau một câu trong thạch điện tràn đầy khí tức áp lực cực kỳ căng thẳng cự âm tổ sư lộ ra vẻ lo lắng súp ruột, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, trừng mắt nhìn cổ truyền tống trận trong mắt hung quang chớp động không ngừng.